Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 67 ta không quan tâm nó là con trai của ai L Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz An đầu tiên Phong Linh và Dạ Vô Hàm ngồi nói chuyện bình tĩnh với nhau Muốn nói cái gì? Phong Linh thẳng thắng hỏi Dạ Vô Hàm ngồi trên ghế